Hanh phương xin kính chào quý vị thính giả của hai đài bô sao và sao dê như là một mối duyên văn nghệ giữa hai miền nam bắc chili. Hanh phương xin được gửi đến quý vị hằng phương một số trường hay chọn lọc và chương trình trường hay trong tường thì này Sẽ đến với quý vị bằng một sáng tác của nhà văn Mai Thảo mang tên bàn chân tưởng tượng xin mời quý vị cùng nghe tôi nhớ hôm đó là một buổi chiều mưa lớn tôi ngồi báo gưới trong căn phòng đã chập trọn bóngg túi và hơi lạnh lan đầy Đầu óc bực bội với cái ý nghĩ là trời đất đang gió mưa ào ào mà lát nữa tôi cũng phải mặc quần áo mở cửa sân đường đội mưa đến một tiệm ăn nào đó muốn bỏ bữa ăn quá nhưng không đi không được tôi nghe thấy tôi lẩm bẩm và càng thấy bực bội hơn tháng tám mang cầm tháng của mẹ nói đến cho tôi một ngày hai buổi bị đau từ chiều hôm trước tôi đã nhịn ăn buổi trưa buổi chiều không đi ăn không được cuộc sống của tôi từ ngày đến ở căn phòng khuất lánh do một người bạn đi xa nhường lại kể từ hai tháng trước đó đã được đánh dấu bằng những đổi thay lớn lao từ giá nơi chính phủ là một ngôi nhà ngày đêm vang động tiếng cười tiếng nói của một đám bạn bè phóng đảng thường xuyên họp mặt uống rượu đặc phá, gọi ngôi nhà tôi ở là trụ sở thường xuyên của đảng chạy trốn một người đàn bà nồng nhiệt như một trận lửa rừng Chưa chịu chấm dứt một cuộc tình với tôi đã tới cực độ của chán trường ngoái mệt. Tôi đến ở trong phòng độc thân, coi như để kiếm tìm cho mình một vùng trời, một không khí khác, yên tĩnh và lắng động hơn. Thu mình lại trong một ẩn nấu cần thiết, nhận định lại bản thân, nhìn ngắm lại xung quanh, vì nếp phóng cũ như một từ hủy và phóng thả hình hài đã không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Sự cô đơn bắt gặp đúng lúc, khá tốt đẹp, bằng những buổi nằm nhà một mình, đọc sách, suy nghĩ, với những giấc ngủ đẩy mắt, và những bữa cơm không có rượu thằng tám ngày ngày đêm tới, vào những giờ giấc nhất định. Tôi thả dần sống tâm hồn mình, những bóng rập mới. bằng cái, cái rối loạn được thay dần bằng cái thư thái, cái vòng sống quay cuồng mê hoảng trước đó, điều chỉnh dần, thành một vòng quay chậm, khoan thai. khép cánh tôi thành cách biệt đời, tôi thu nhỏ lại những giao thiệp, xa lìa một cõi ồn động, đi dần vào một vùng tịch lặng. Tôi sung sướng rũ thoát được tuần tự từ, những sợ chỉ rối của một nếp sống trước đó, quay đảo xoắn xoắn trong cái lưới hệ lụy nhiều mặt dày đặc. Và từ một trạng thái lưu đầy thư thái, những cái lười của một bất động sống thấy mỗi ngày một xuất hiện nhiều hơn, lười cải chuốt, lười ăn mặc, Lời xuống phố xuống đường, thiền lúc nào không hay, tu lúc nào chẳng rõ. Diện đích quy ẩn như người kém khách thoát tục trong chuyện kiếm hiệp tạo, tính tỏa trên một bộ đoàn tưởng tượng. Tôi không ngờ đã tạo được cho mình, đến buổi chiều mưa lớn hơn đó, những ngày tháng êm ả bệnh yên. Cho nên, một thằng nhỏ đưa cơm đau một cái trà mèn bốn ngăn không đặt chất giữa phòng, khiến cho một thói quen bất thần bị xô lệch. một xe chảy thình lình bị cắt đứt đã làm cho tôi bực mình không ít. tôi lại vốn ghét trời mưa nhất là mưa trong bóng tối nhá nhem u uất của buổi chiều vậy mà vẫn về xuống đường vì một bữa ăn một hành lang gió lùa những bậc thang hiu quạnh những hè đường lướt thước những cành lá rũ rượi sau đó dẫn hướng tôi tới một tiệm cơm thố gần khu chợ cũ bữa ăn gọi vội vàng cho sông Không ngon miệng chút nào hết, trả tiền đi ra tôi định bụng sẽ về ngay với căn phòng và cuốn sách đang đọc dở. Nhưng nhìn trước nhìn sau, không thấy bóng một cái xe nào chạy tới, đành kéo cao cổ áo, đi bộ dưới hàng hiên. Cuốn mây cùng với buổi tối vừa lên đèn, chừng mưa lớn của buổi chiều chỉ còn lác đác. Đang nãy miếc bước đi, bỗng một tiếng đàn bà làm tôi nhìn sang và đứng lại. Tôi đứng lại vì tôi nói thật lớn gần như gắt gỏng lại có một ý nghĩa thật kỳ lạ. Bông tôi xuống. Tiếng nói, một dòng lấy đàn bà phát xe từ chân lòng một chiếc xích lô buông mươi vừa ngừng, càng xe rất nghiêng trên mặt phía hè Người không xe thì đứng nhẫn người với cái áo tư ngắn cọc ớt loáng. Đó là một ông lão già, gầy con bé nhỏ. Tôi tưởng tôi nghe lầm, nhưng không. Cái người đàn bà trong xe tôi chưa nhìn thấy lại rất tiếng. lần này nấn nảy hơn như một ra lệnh. Bồng tôi xuống. Tôi nhìn thấy tất cả sự lúng túng và bối rối của ông lão già. Ông ta sửa tay, chứ bài bãi, không có được bà ơi. Tiếng người đàn bà lanh lảnh. Tại sao không được? Thấy tôi, ông lão nhăn nhó rồi lại phân vua. Thì bà khách này kỳ quá. Tôi bắt tôi bồng và trông hiền. Tôi già yếu như vậy, bồng đàn bà trên tài sao được. đã nói bảo gọi xe khác mà bảo không chịu chứ. từ sau cái người đàn bà quái gở nào đó, người trên xe nặng nặc bắt ông lão bồng xuống. xuống một mình không được sao. đang bực bội, mà các cảnh tượng và mẫu đối thoại lạ lùng vừa nhìn vừa nghe thấy, khiến tôi bật cười thành tiếng. vừa toan bỏ đi, thì tiếng người đàn bà trong lòng xe. lần này tôi giật mình và kinh ngạc thật sự. ông kia, ông cười cái gì vậy? người tiến lại một bước, chỉ tay vào ngực mình. tối. trong lòng xe. phải. ông. ông lại đây. ông cười cái gì chứ? tôi tiến lại gần hơn nữa, như vẫn chưa nhìn thấy rõ. chỉ thấy lờ mờ một khuôn mặt, một mái tóc, một tà áo dài phủ xuống gần sát sàn xe. trước sự bất ngờ làm tôi nở người, kinh như người đàn bà để chồng tôi thay thế cho ông lão già yếu. ông đứng đó sao? Mơ lại đây bóng tôi vào trung hiên kìa. Giữa lúc đó, Một chiếc xe hơi chạy ngược chiều tới gần Với ánh đèn pha sáng lóa, Xoay tỏ chỗ ngồi tối thẩm của người đàn bà. Tôi nhìn thấy rõ hơn, Và nhìn thấy rồi thì tôi chợt hiểu. Người đàn bà bịt cuộc, Ít nhất là một chân, Từ thật cao trên đùi trở xuống, Hai cánh tay bà ta, Thì không lấy chiếc ngược chứ không tì lên một cái nạn nào. Thảo nào bà ta không xuống xe được, Và đã bắt ông lão, rồi thấy tôi, một người qua đường xa lạ, phải bồng vào phía hè. Những gì xảy ra sau đó, bây giờ tôi không nhớ được rõ nữa. Cũng chẳng quan trọng, chỉ biết rằng trong sự kinh ngạc và nguyên vẹn, trước lời nói như một mệnh lệnh không cho phép tưởng chống lại. Tôi bối rối một giây, rồi đã làm theo. Tôi đã khối xuống, bồng cái phần trên của một thân hình mềm mại, ấm áp lên tay. và tôi đã đưa người đàn bà phục chân từ chiếc xe xích lô vào tới mấy hiền ông lão già nhận tiền vội vã đạp xe đi sau đó thế là chỉ còn một mình tôi với chân tay người đàn bà lạ mặt cái trường hợp tất cười kỳ quái tới đó chưa chấm dứt chỉ mới bắt đầu vào tới hè đường xe người ngọc đã làm tôi nóng đường mặt mũi nhiều người đi qua tay đầu lại Nhìn bằng những cặp mắt tò mò mở lớn. Nhưng tôi không thể thả cái khối nặng ấm nóng trên tay xuống được. Người đàn bà thảm như nhiệt không. Nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi. Thật chặt những sợi tóc của nàng mềm và có một mùi hương đặc biệt chạm vào tay, vào gáy, làm tôi nhục nhạt cùng khóc. Rứa loạn, tôi làm ra bực tức. Thấy ai mà cũng bắt bế bọng như thế này sao? Người đàn bà thản nhìn gật. Cứ tục chân mà, đâu có đi được. Thì ở nhà có được việc không chứ? Tôi phải đi có việc, ông bỏ cửa nhà kia cho tôi đi. Rồi sao nữa? Giọng nói đã ngọt ngào hơn, nhưng vẫn nguyên vẹn là một mệnh lệnh không cho cưỡng chống Tôi nói với chị bạn ta chuyện này, vài câu tôi không lâu đâu. Rồi ông kêu xe và đưa tôi về nhà. Nhà tôi ở Khánh Hội á. Tôi hỏi một câu nữa, để giải thích cho một khó hiểu hơn. Mọi lần khác cũng như thế này à? Người đàn bà chợt cười, nụ cười vui thú. Nàng im lặng một giây rồi nhìn tôi, đôi mắt sát gần, sâu thẳm, lóng lánh. Chồng tôi đưa tôi đi, nhưng nó đã bỏ đi từ cuối tuần trước rồi. Nếu không, tôi đã chẳng phải nhờ đến cái người đàn ông rất khó chịu là ông đó. Tôi gặp toàn lần đó là lần đầu tiên cũng không phải là lần cuối cùng vì cuối hùng đó tôi đã làm theo lời nàng từ chỗ gặp nàng và bồng nàng đứng dưới mái hiên mưa cho tới khi thua xe nàng về chỗ ở của nàng là một ngôi nhà nhỏ trong một ngõ hẻm bên vùng thánh hội làm theo không chẳng hiểu tại sao làm theo vừa trong một tâm trạng miễn cưỡng bực bội lại vừa như bị khốn hút bởi một sức cuốn hút kỳ lạ và mãnh liệt tỏa ra trước hết anh lời nói giọng nói của toàn giống dạt, đường hoàng như một sai khiến biến thành một cây kim trước sức hút chặt của một thoải nam châm tôi từ giả toàn đêm đó để trở về phòng mình để không đọc được sách không ngủ được yên để thao thức đến sáng và để trở lại nhà toàn nhiều lần sau đó cho tới khi tôi trả phòng Và đến ở hẳn với toàn, hóa thân thành chiếc mạng, thành đôi chân cho người đàn bà tạm tật. Đời tôi đã gần, đã sống cùng với đủ mọi thể loại đàn bà, với đủ mọi chính tật phụ nữ, và đủ mọi lứa tuổi khác biệt. Những người đàn bà khi giữ như hổ cái, khi hiền như nai ngoan, cười đủ như trẻ con, buồn là tự tử, khóc như mưa gió. Nói chung, cái thế giới của áo dài và môi son ấy vô tận, không đáy, Tổng chức những nhạc nhiên, đầy ấp những bất ngờ. Nhưng trên tất cả, toàn là một kỳ quan. Nàng là cái ngoại lệ, cái khác thường. Nàng làm cho tôi sửng sờ và kinh ngạc nhất. Của toàn để cục từ đùi cho sướng bằng chân trái bị giật nhát là hậu quả khốc hại của một phụ từ tửục điên cuồng và rùng rợn ông ở với nhau được mấy tháng rồi một đêm toàn kể lại cho tôi nghe về thảm kịch 12 năm trước năm đó toàn mới 20 tuổi yêu lần đầu như trời như biển như sống như chết thành con trai đạn biến để không đáp là như thế thỏa mãn rồi nó biến dạng luôn toàn tuyệt vọng chờ một đêm tối trời ra đường xe lửa chạy qua gần nhà và nhắm mắt ném mình vào khi chuyến tàu như một con thú hùng hăng lao tới Sắc đẩy của con tàu ném toàn bật văng trở lại nhưng chân trái đã bị bánh sắt nghiến đất hình dung ra cái cảnh tượng thê thảm của người con gái máu huyết đầm đìa nằm chết ngất bên đường sắt tôi dựng đứng hết mọi sợi tóc gáy hỏi toàn còn yêu Còn nhớ thằng khốn nạn đó không? Toàn yên đầu. Vẫn. Câu hỏi của tôi thừa. Tấm hình của gã con trai phụ bạc vẫn được Toàn giữ gìn cẩn thận trong một cái hộp gấm nhỏ. thỉnh thoảng nàng vẫn lấy ra coi. Ánh mắt thoát đấm lại trong mơ màng Như thế không che giấu, cũng không cần biết tôi ghen tức hay không. Thành ra, chuyện đau đớn cũ với Toàn không phải là cái thảm của một vết thương Chỉ là cái đẹp của một kỷ niệm, thằng đàn ông thổi xưa là một giai đoạn, và tôi là một giai đoạn mới, thế thôi. Thoạt đầu, tôi không nhận thức được sự thật này, bởi thế mà nhầm lẫn, không nhìn thấy được cái con người đích thực của toàn. Tuy tàn tật, không làm được gì lấy một mình, ngoài cái việc vá may một chỗ, mà vẫn là một con người, một đời sống tràn đầy và toàn vẹn nhất. tôi đã thấy rất nhiều người tàn tật phải sống nhờ người khác nô lệ hoàn toàn vào sự đỡ đần của người khác nên tội nghiệp bé nhỏ và run rẩy một cách đáng thương như một người bà ngoại mù lòa vì sự mù lòa ấy trở thành một phiền bận cho mọi người nên đành nín thinh trước những lời nói hỗn xược của đám con cháu sáng mắt như người anh cả tê liệt của một gia đình tôi quen vì sống với cái mặt cảm là một gánh nặng cho hết thảy nên sợ từ thằng em út sợ đi mặc cảm của một người tàn tật như cái dây leo bám vào kẻ khác ấy an toàn không có tuyệt nhiên không và tôi đến với toàn đinh ninh mình như một cần thiết vĩ đại trên nạn, khi nào phải nép mình phải chịu đựng chẳng bao lâu tôi nhã ngửa người ra là không phải vậy và sự thật thì là cái sự thật trái ngược hẳn Để sống với Toàn, tôi muốn biến ngôi nhà nhỏ thành một khách nhà tình ái khép kín, riêng tây và cách biệt hoàn toàn với thế giới chung quanh. Tôi không muốn cho nhân gian nhìn thấy chúng tôi bằng cách khép đóng lại mọi cánh cửa, từ chối hết những tiếp xúc. Cái điều tôi sợ nhất là một người quen nào biết chuyện, một người bạn nào tới nhà. Phản ứng của Toàn làm tôi bàng hoàng kinh ngạc là nàng phản chống tức các ý muốn này. với toàn ngôi nhà phải mở rộng thêm thang hết mọi cánh cửa cho khí trời và ánh sáng chảy vào và sống phải bình thường như mọi người nghĩa là cũng đi đây đó những ngày đầu tiên tôi ngượng thẹn không thể nào tưởng được mỗi khi toàn đòi tôi chưa xe đi nạt đi đi chợ đến nhà những người quen đi ăn tiệm xem chiếu bóng đủ hết nhà lại ở trong ngõ hẹt xe không vào được tôi phải bồng toàn ra đường lớn Mỗi lần người đàn ông có chân, một người đàn bà không chân trên tay, như thế là một cảnh tượng khôi hài, lạ mắt diễn ra. Người lớn thì trố mắt nhìn, đám con nít trong ngõ thì từng đàn từng đóng kéo theo, như chạy tới một gánh xiếc, Ông độn thổ được. về đến nhà tôi thở hấp ra, toàn nghiêm mặt. Anh ngưỡng? Thì... Thì anh thấy đó. Em chẳng thấy gì hết. Không có anh... Em cũng tìm được cách đi đây đi đó như vậy, như mọi người chứ bộ Như mọi người anh biết không? Em không chịu sống thua mọi người một điểm nào. Anh nhớ lấy, phải sống với em, và coi em như thế, như mọi người. Không chịu được như vậy, anh có thể ra khỏi nhà này, bất cứ lúc nào anh muốn. Toàn không thách, cũng không đe dọa, không thấu cấy. Chỉ là nàng minh sát cho nàng một sự thật, đồng thời cấm chỉ ở tôi, mọi ngồi nhận. người đàn bà có một cá tính mãnh liệt, dần dần mai nhẫn đi ở tôi mọi rất cạnh sắc nhọn của cá tính. Có như là đang ngồi chiến chế cái một ngay cao, và tôi thì là kẻ thần phục dưới chân. Một vài lần để đo lường xem sao sự quan trọng và cần thiết của mình, tôi bỏ đi cả buổi không về. Đinh Minh là khi trở về thế nào toàn cũng phải đấu diều với cầu cứu. Tôi thử và tôi đã phục hứng. Về đến nhà. vẫn chi thấy toàn ngồi nguyên vẹn chữ cũ thần thái bình thường như không nét mặt nhẹ nhõm bình tĩnh không thoáng hẳn một nét lo âu hay hoảng hốt gì hết chỉ nhất nét cười hết hàm hỏi tôi anh tưởng anh để mặc em một mình em không biết đằng nào em sơ sợ nữa phải không toàn sơ sợ cách nào một mình quả nhiên tôi không biết được năng lực sống ở nào vô bờ bến phục trình nàng vẫn đứng thẳng băng giữa đời như một cây thông uy nghi trên một đỉnh núi cao ngất chỉ có tôi là thấy mình ngày lại ngày càng trở thành một tù nhân một nô lệ có nào mà thôi chúng tôi sống hòa thuận với nhau gần hai năm trời cho tới khi những va chạm càng ngày càng trở nên thường xuyên và chăm trọng hơn trước phải công nhận một phần lớn những cuộc sâu xát đều do lỗi ở tôi mà ra nghĩ mình đã đến với người đàn bà tàng phế kia Như một hy sinh lớn, cho tôi quyền được sống theo một đời sống khác, và Toàn phải biết điều, không được cám năng Toàn không chịu, nó đi đâu cũng phải có vợ có chồng. Bầu không khí cuối cùng căng thẳng, và đầy ấp chức nổ. Cho tới một hôm không chịu đựng được nữa, tôi thu dọn hết đồ dụng riêng và quần áo vào một cái vali. Toàn ngồi trên giường, mở lớn tạch mắt nhìn đâm đâm, nhưng nín kinh không nói. Nên chỉ yêu cầu một câu, một câu thôi, tôi đã ở lại. Nhưng câu đó không bao giờ được nói ra. Tôi đành đóng nắp vali. Anh không thể ở với em được nữa. Toàn chết mắt. Tuy anh tôi buồn sầu nhìn nàng. Em không giữ anh ở lại hay sao? Lần đầu tiên tôi thấy Toàn cúi đầu xuống cho một cử chỉ xúc động mềm yếu. Nhưng sự mềm yếu đó chỉ tỏ lộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. dùng nói toàn trở lại bình thường. Anh đã muốn đi em giữ lại làm gì? Anh đến tự ý, anh đi cũng vậy. Em có chết ngay sau phút anh ra khỏi nhà, em cũng không vào xin anh đâu. Anh chưa biết bao xin ai bao giờ cả. Tôi xách vali bằng khoan ngập ngừng. Rồi, rồi em sẽ ra sao? Toàn không trả lời, nàng ngồi bất động với sự tàn tật kêu hãnh của nàng. Cho đến khi tôi ra đi và khép cửa lại. Sống chừng như người nào cũng cần đến kẻ khác. Sống chừng như không ai sống được một mình. Sống chừng như điều kiện bất biến của tồn tại là phải nắm lấy tay nhau tựa lưng vào nhau mà sống. Đó là một chân lý phải thiết không? Cho tất cả những kẻ khỏe mạnh, vững vàng và dư thừa điều kiện nhất. Nếu sự thật như thế thì toàn là một ngoại lệ. Bỏ đi. Tôi tưởng tôi quên được toàn mau trống, hay một ngày nào đó, nàng sẽ phải tìm đánh tôi van xin tôi trở lại. Tôi lại lầm nữa, một lần chót. Toàn nói thật, toàn tận một đời, nhưng toàn không biết van xin ai bao giờ. Bà tháng sau, có một buổi chiều mưa lớn như buổi chiều đầu tiên gặp nhau. Bỗng thấy núi dậy trong lòng một niềm miếng nhung gây gớm. Tôi đã đổi mưa chạy vào cái ngõ hẻm bên vùng Khánh Hội, nhưng... còn không còn ở đó nữa. một người hàng xóm cho biết toàn đã dọn đi. nàng bán căn nhà cho một người bà con và không để lại địa chỉ cũng không dặn dò gì hết. không bao giờ tôi còn gặp lại người đàn bà thất tình lao mình vào xe lửa nữa. nhưng từ đó, đi trên hè phóng với một ngã tư, chịu thấy một người cục chân chống nàng qua đường, một người mù lòa với chiếc gậy cồi quặng, một người tê liệt ngồi trên xe lăn, tôi lại nghĩ đến toàn không bao giờ quên và từ toàn từ sự toàn ta của nàng tôi lại nghĩ được xa thêm với cái khả năng vô tận của đời sống lòng tràn đầy ngậm ngùi và luyến tiếc khung quay tôi chợt khám phá thấy muộn màng rằng người đàn bà bất toàn và vô dụng kia lại là một cần thiết lớn lao cho đời tôi chứ không phải là nàng cần tôi như tôi tưởng Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ được mãi mãi của tòa, là một cây thông uy nghi đứng thẳng, trên cao nước một đỉnh núi, một đỉnh núi mà tôi không thấy được. và bằng mai khẩu, mông chim, đọng chừng chứng tử. Hình hình chừng hay trung là